Chương 5 Từ hôn Bạch Yến về rồi, tất đắc cứ đi qua đi lại trước hàng ba, mắt ngó xuống gạch, một tay thì thọc trong túi quần, còn một tay thì gãi đầu suy nghĩ. Cẩm hương bước ra hỏi rằng Làm giống gì mà nghỉu ngến ngoài này, sao không vô nhà mà ngồi, vô đằng tôi hỏi thăm một chút. Tất đắc thủng thẳng đi vô Rồi kéo một cái ghế mà ngồi, không nói chi hết Cẩn hương ngồi ngang mặt cậu, vừa cười vừa nói rằng <cười> Hồi hôm bị thức khuya quá, nên sớm ơi tôi ngủ quên Tôi dặn cậu phải xuống trễ, để cho nó chờ một chút Cậu có làm yên như vậy hay không? Cô Bạch Yến xuống trước, cậu chờ tôi 25 phút đồng hồ, rồi tôi mới xuống tới Được lắm ạ, mình muốn cho đàn bà con gái họ triếu thì phải làm cho họ trông đợi như vậy mới được. Còn cậu nói chuyện với nó, cậu có nói theo thứ lớp tôi dặn hay không? Mà cái bộ nó mê cậu dữ vậy. Tôi cũng nói y như cách chị dặn. Cậu coi tôi giỏi hay không hả Muốn nghe gái phải biết tâm lý mới được. Hôm trước nói chuyện với bà Quyện á, tôi hiểu bà thương cậu, muốn gả bà Yến cho cậu lắm, xong bà không chịu cho cậu đi lên lèo, bởi vì bà sợ mổ là cậu dắt con bà theo. Hai á là cậu bỏ con bà bơ dơ. Hôm qua Bạch Yến gửi thơ cho tôi, nó kỵ mời cậu lại đây nó nói chuyện. Tôi biết nó muốn nói chuyện đi lên lèo cái chuyện gì? Tôi bày cho cậu phải làm bộ không chịu bỏ đường công danh, giục giặc một hồi cho lâu, đợi nó khóc lóc năn nỉ rồi sẽ chịu, làm như vậy nó mới tin, rồi mới khỏi bể cái dối của mình chứ. Cậu đã nói dứt với nó rằng cậu thôi tính đi lèo nữa phải không? Nó dứt rồi. Được lắm, đó. thôi bây giờ cậu cứ ăn no rồi nằm ngửa ở nhà mà chờ ngày cưới, hãy cưới rồi thì cậu là ông tiên nhỏ, sung sướng trọn đời. Tối nay tôi bắt đi chợ lớn, để tối mai tôi sẽ lên tân định và nói chuyện với bà Nguyện, nặng định ngày và sắp đặt đám cưới. Nè, hồi nãy cô Bạch Yến nó đã nói mí với cậu rồi đó. Tôi tưởng cậu nên nghe lời nó, vài bữa cậu lên thăm bà Nguyện một lần đối với mấy bà già xưa, cậu phải tới lui, oằn ỷ cho thường, họ mới yêu. Tức đắc cứ ngồi lặng thinh, cẩm hương nói rằng: bữa nay cậu thấy tài của tôi sắp đặt hay chưa? Hôm trước tôi làm mai, cậu dục dật, cậu sợ tôi nói không được. Tôi hứa chắc với cậu tôi sẽ làm được. Nãy việc cần thành rồi đó, cậu mang ơn tôi không? Không, tôi không mang ơn, mà còn trách chị lung lắm. Ủa, ủa? tôi làm ơn mà sao lại trách tôi? Tại chị bày mưu thiết kế, chị báo hại tôi, nên bây giờ tôi đối trí hết sức Tôi báo hại chỗ nào? Bộ cậu đi ngay sao chứ? Chị bài cho tôi làm, rồi bây giờ cô Bạch Yến, cổ thương tôi quá Không thể nào cô xa tôi được, chị làm như vậy không phải chị báo hại hay sao? Trời Phật ơi, tôi làm cho con Bạch Yến thương cậu, mà cậu nói tôi báo hại chứ Mà cô Bạch Yến thương còn dễ chịu, bây giờ bà Nguyễn cũng mến, cũng trọng tôi nữa Mới thiệt khốn nạn cho tôi chứ Mạch Yến thương cậu Mà bà huyện cũng mến Cũng trọng cậu nữa Thì kế của tôi thành tựu Cậu sung sướng rồi Chứ sao lại khúc nạn Cậu nói cái gì kỳ vậy Chị không thấu nổi cái ý của tôi được Ý gì Thì cậu thất giận Không có sở làm Quần áo lang thang ăn ở cực khổ Tôi thấy vậy tôi thương Tôi mới làm mai cho cậu có vợ giàu có Đã có chỗ nương dựa Bây giờ người ta chịu gã rồi Mà người ta lại thương cậu nữa Thì khỏe quá Ý cậu còn muốn giống gì nữa Không phải vậy, người ta thương tôi, người ta trọng tôi chừng nào, tôi càng khốn nạn, tôi càng hổ thẹn chừng ấy Hổ thẹn chỗ nào? Tôi hổ thẹn về cái chỗ mình giả dối đó chứ chỗ nào Mình giả dối có ai biết đâu mà mình hổ Dầu không ai biết, chứ lương tâm của mình cũng không biết nữa hay sao? Lương tâm là cái gì? Bất quá là những tiếng người ta bài đặt để kéo điếu mình vào dòng nô lệ của phong tục Chứ nghĩa lý gì mà kể Mà cậu giả dối cái gì? cậu giả dối có cái chuyện xưng bác giật đầu mỏ và chuyện hội bên paris muốn mướn cậu đi lên lèo mà thôi hai chuyện đó người ta buộc phải bỏ thì cậu đã nói dứt rồi có thể nào lòi ra nữa đâu mà cậu ngại giàu không lòi ra đi nữa mà nếu tôi làm chồng cô bạch yến tôi ăn nằm với cổ nhất là hàng ngày tôi thấy mặt bà Quyền thì tôi chịu sao nổi giàu liêm sĩ dữ đời này mà cậu đeo theo liêm sĩ thì cậu phải chích đói Tôi ái ngại không phải tại liêm sĩ mà thôi đâu Còn tại cái tình nữa chứ Về tình á Thì con Bạch Yến đã đam mê mở cậu rồi Chứ phải nói lợt lạc Chứ cậu sao mà cậu lo Phải Cô Bạch Yến thương tôi lắm Tôi cũng thương cổ nữa Tại tôi thương cổ đó Nên tôi mới bối rối Tưởng là không thương nhau thì khó Chứ hai đàn đều thương yêu nhau thì xui rồi Có gì đâu mà bối rối Tôi đã nói chị không thể hiểu ý tôi nổi để tôi cắt nghĩa cho chị nghe. Tôi là đứa chơi bời, từ nhỏ tới lớn tôi cặp sách không biết bao nhiêu đời bà con gái mà kể tôi siết. Tuy vậy mà cái óc của tôi tính cho đời bà là đồ chơi của đàn ông, chứ không có nghĩa lý gì. Bởi vậy thưở nay tôi chẳng hề biết thương yêu kính mến một người nào. Hôm nọ tôi gặp cô Bạch Yến, tôi coi cổ cũng như muôn ngàn cô gái khác, nên tôi cũng chẳng hề để ý đến cổ. Chị bài chuyện làm mai chị giảng việc đời cho tôi nghe. Tôi tính vì cưới cô Bạch Yến Bất quá là một cái sanh nhai Mình thí thân làm một người chồng để cậu ôm ấp Cũng như mình làm sa fu để kéo người ta đi chơi vậy Mình không có nghề nghiệp gì khác hết Thì làm cái nghề chồng Cũng no cơm trọn đời Nghĩ như vậy nên tôi mới chịu để chị làm mai Thì cậu tính làm cái nghề chồng Thì nghề ấy đã gần được rồi Xin chị đừng cãi Để tôi nói hết cho mà nghe Tôi tưởng làm cái nghề chồng là dễ Chẳng về Mới bước có một chân vào vòng, tôi dòm thấy vợ thương tôi quá, thấy mẹ vợ mến tôi quá, thì tôi giật mình, tôi xếp lại tôi ăn năn không biết chừng nào. Chị nghĩ lại mà coi, bà huyện tuy địa vị cao, tiên bạc nhiêu, song bà là một người đờn bà cũ, kiến thức hẹp hòi, ai nói đen bà tin đen, ai nói trắng bà tin trắng, bà không biết phân biệt ngay gian thiệt giả gì hết. Còn cô Bạch Yến, tuy có học chút đỉnh, Nhưng mà sự học của cổ bất quá là học phước trên mặt đất Chứ không phải học tận dưới đáy Học nói chuyện cho xuôn sẻ Học đi đứng cho gọn gàng Bởi vậy cái ốc của cổ trống lỏng Rồi những tư tưởng lãng mạn chung vào nó Xui khiến sát cổ Dí như bắt cổ đi đường phải thì mai Còn như nó kéo cổ đi đường quấy Thì cổ không có cái nghị lực chân chánh Mà bảo hộ thân danh cổ được Tôi gặp cổ Tôi xì hơi lãng mạn ra Thì cổ mê mệt Bao nhiêu đó cũng đủ thấy tâm hồn của cổ rồi Tôi thấy vậy tôi bất nhẫn quá Chẳng phải là tôi mà thôi Giàu một người bình thường nào khác cũng vậy Miễn còn trẻ tuổi Ăn nối bạc thiệt Thông thạo việc đời chút đỉnh Chị bắt mà tắm gọi cho sạch sẽ Chị cho bận áo quần tốt Rồi chị Tiến dẫn mà làm mai Tôi tưởng bà Nguyễn cũng gã Cô Bạch Yến cũng ưng Chị coi hại là dương nào Tôi thấy bà Nguyễn như vậy Cô Bạch Yến như vậy Thì tôi cảm vô cùng Tôi lấy làm tội nghiệp cho cái nhà thành thiệt Nên tôi bất nhẫn Tôi muốn xa lắm Tôi không nỡ lợi dụng cái thành thiệt của người ta Mà chen vào đặng hưởng phú quý như vậy Chẳng khác nào mình đi ăn trộm Ôi, cậu nhiều chuyện quá Đời này á, đứa dại làm cho đứa khôn ăn Phải có người thành thiệt như vậy Thì kẻ khôn ngoan mới có cơ mà ăn Có áo mà mặc Có xe mà đi chứ cậu bất nhẫn cậu không nỡ làm thì người khác họ làm rồi sự mất nhẫn của cậu có bổ ích cho đáp thành thiệt đâu thà là để cho người khác làm người khác làm rồi họ lên xe xuống ngựa họ vinh mặt vinh mài họ chê mình dạy mình chịu sao được cái tính chị ưa dật chất chị ham lè lè nên chỉ muốn người ta khen khôn chỉ sợ người ta chê dạy hoài thà dạy mà sạch chứ khuôn mà dơ thì khuôn làm gì chị đời này hễ có tiền thì thiên hạ trọng Không tiền thì thiên hạ khi Bởi vậy mình làm thế nào cũng được Miễn là có tiền nhiều Đặng ăn ở chơi bời cho nó sung sướng Thì thiên hạ tùng phục Có ai tìm tàn ra xét hết cậu kiếm tiền dơ sạch gì đâu mà cậu sợ Tâm tính chị khác với tâm tính của tôi Như một đen với một trắng Bởi vậy không thể nào chị hiểu cái ốc tôi được Nếu tôi cãi với chị hoài Thì mất thì giờ chứ không ít gì Thôi không cãi nữa Tôi chỉ xin chị Chị làm ơn lên Tân Định, nói dùng cho bà Nguyễn Hay rằng tôi tự hôn, tôi không thể cưới cô Bạch Yến được. Ý, đừng có khùng nè, cái gì mà tự hôn? Vì tôi thương cô Bạch Yến quá, mà tôi đã lỡ giả dối với cổ. Nếu tôi làm chồng cổ, thì tôi hổ thẹn hoài, tôi chịu không được. Nó đã thương cậu rồi, dí dầu ngay sau đó đổ bể, nó biết cậu giả dối mà cưới nó đi nữa, thì việc đã lỡ. Không lẽ nó xô đuổi cậu hay sao mà cậu vẫn còn ngại? Trời ơi, đợi tới đổ bể rồi Người ta xô đuổi thì còn gì mà kể Chị muốn ép tôi Mà chị dùng lời thấp thổi quá Chị khuyên như vậy Tôi dưng lời sao được Tôi giả dối với người tôi yêu Bây giờ tôi hổ thẹn Tôi hết dám thấy mặt nữa Có đâu tôi lũi đầu vô làm chồng mà đổ bể Cậu thiệt khó quá Thời nay không thấy ai kỳ như cậu vậy Đi nói vợ mà được vợ thương Mẹ vợ mến. Rồi sợ mà xin từ hôn Nói chuyện nghe trái đời quá Chị nói sai ý nghĩa hết Tôi dùng trước giả mà ăn trộm sự thương yêu của vợ và mẹ vợ Mà rồi tôi lại thương vợ nữa tôi tôi hổ thầm Tôi phải xin từ hôn chứ Tôi chắc bữa nay cậu có cơn điên Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa Thôi cậu về suy nghĩ lại Chừng nào hết điên rồi hãy xuống tính sắp đặt làm đám cưới Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi Tôi không thể nào dám gặp mặt cô Bạch Yến nữa Chị lên thua cho bà Quyền hay đi Thì tôi sẽ viết thơ ngay mà tự hôn Nói cho chị biết Cẩm hương giận đỏ mặt Cô ngó tức đắc mà tỏ dấu khinh bỉ và nói rằng Thì cậu tính tự hôn hay sao? Tôi nhất định rồi Không được, cậu không được tự hôn Chị có quyền gì mà ép tôi? Tôi có quyền ép cậu Cậu đã có ký tên tờ giao kết với tôi Hãy cậu cưới được Bạch Yến Thì cậu thưởng cho tôi hai ngàn đồng bạc về cái công làm mai Nay Bạch Yến đã ưng cậu Mà cậu không chịu cưới Thì cậu cũng phải trả cho tôi hai ngàn đồng bạc Giấy tờ tôi còn nắm đây Cậu chối không có được đâu Cậu muốn tự hôn á Thì chồng cho tôi đủ hai ngàn đồng bạc đi Rồi tôi sẽ đi nói mà hồi đám cưới Chị cầm tờ giao kèo lên tòa mà kiện tôi đi Cậu thách đố tôi hả Không phải thách đố Chị ép tôi quá tôi chịu sao được Thà chị đi kiện đáng tòa đòi hỏi tôi, rồi tôi khai hết cho tòa nghe, như tòa xử tôi lỗi, tòa bỏ tù tôi tôi cũng chịu. Khéo nói hơi liều mạng, tôi nạp tờ giao kết tư kiện, tòa buộc cậu phải trả cho tôi 2000 đồng bạc, nếu cậu không có, tôi xin giam thân cậu chứ. Nói chơi với chị, chứ tòa nào lại xử tôi phải trả 2000 đồng bạc chứ chị. Nếu chị lôi cái tờ giấy ấy ra, thì tòa sẽ buộc chị về tội sắp đặt mua kế mà gạt cắm người thành thì chẳng lấy tiền là tôi rất tụ trị chứ. Cái cậu quỷ này nói chuyện xuôi xẻo hoài, thôi đừng có giễu cợt nữa. Cậu về đi, để à, tối mai tôi sẽ lên trển mà bà bàn tính với bà huyện coi à, cho cưới gấp gấp một chút có được hay không. Tức đắc đứng dậy, lấy nón đội lên, vừa đi ra cửa vừa nói rằng: Tôi đã nói tôi nhất định không cưới đàn. Chị phải lập thế nào mà hồi đi. Chứ chị còn nói sướng tới nữa thì chị chịu tôi không lãnh cái trách nhiệm đó cẩm hương cũng đứng dậy đi theo và nói rằng đừng có nói bậy hồi sao được cậu hồi rồi người ta mắng tôi tôi biết lấy tiếng chi mà trả lời với người ta đây có khó chi đâu chị làm lợi lắm mà chị đặt chuyện chị nói chị muốn nói thế nào cũng được không có được hôm nay tôi sắm đồ cho cậu ăn mặc lớp mua đồ cho đàn gái lớp đi xe kéo xe hơi tốn hao của tôi đến bạc trăm rồi chứ phải ít hỏi gì sao Cậu thôi rồi làm sao Thủng thẳng tôi kiếm tiền tôi trả lại cho chị Thôi tôi xin chào chị tức đắc dở nón cuối chào rồi đi ra đường Cẩm hương nói với Tôi cho cậu 5 ngày đang cậu suy nghĩ lại nha không tức đắc đi tuốt Chưa bữa sau, tan học rồi, cô Cẩm Hương vừa mới trở về nhà tư, chưa kịp thay đồ, thì thấy Bạch Yến ngừng xe kéo ngoài cửa, rồi bươn bã đi vô nhà. Cô không hiểu có việc chi mà cô Bạch Yến xuống nhà cô chừng đó, nên cô đứng mà ngó. Bạch Yến thấy cô Cẩm Hương thì nói rằng, Cô ơi, khốn nạn lắm cô ơi, em phải chết em sống làm sao được cô ơi. Cẩm hương chân hưởng hỏi rằng Vì vậy? Vì chồng của em cho việc gì? Cô đọc cái thơ đây rồi cô biết Bạch Yến móc túi lấy ra một phong thơ mà đưa cho cẩm hương Tay cô rung, mặt cô héo Rồi cô ngồi trên một cái ghế Nước mắt chảy ròng rồng Cẩm hương biến sắc cô ngồi cái ghế ngang đó mở thơ coi thì thơ viết như vậy. Bạch yến em ơi qua phải dùng hết tinh thần, qua phải gom hết nghị lực mà nói phước cho em biết rằng, qua không thể gặp mặt em được nữa, mà qua cũng không thể làm chồng em được. sau khi đôi ta hội diện cùng nhau đã ba lần rồi, nhất là sau khi đôi ta mới tỏ tình gian díu thương yêu nhau tại nhà thì cảm Hương hồi sớm mai này mà qua giết được mấy hàng chữ trên đó, thì qua phải có can đảm lớn lắm, qua mới bất nổi dây ái tình nó vừa ràng buộc sâu niếu hai ta. Thật như vậy, qua nhờ có can đảm, qua mới giết được đây. Mà giết được, chưa qua cũng đau đớn hết sức em. Từ đầu hôn cho tới bây giờ gần nửa đêm rồi, qua ngồi lại bàn giết, tin giết bức thư này cho em, mà hẹn qua gom nghị lực trong cái chiếc, thì sự đau đớn đó làm cho tay qua rung, lòng quá lạnh, nên qua phải buông cây giết hết mấy lần. Bây giờ qua giết được đây là giàu quá thương em lắm, lại thương một cách tối cao, nên mới có nghị lực đầy đủ mà đè cái đau đớn nặng làm cái đại nghĩa. Bạch yến em ơi qua xin vui thật với em. Qua không phải là người của em tưởng tượng, không phải đâu. Qua là một thằng biến thì qua có đi du học bên pháp nhưng mà qua không có thi đậu khoa nào, qua không có bằng bác gì hết, mà cũng không có ai mướn qua đi lên lèo hồi nam. những chuyện ấy là chuyện giả dối bày ra để dụ em mà thôi qua kệ chị cảm Hương làm mai, đặng qua cưới em. ấy là gì? qua không có nghiệp nghệ qua tính lấy cái nghề chồng mà làm kế sanh nhang. bởi vậy cái địa vị qua khoe với em là địa vị giản cái cử chỉ qua đối với em là cử chỉ trốn, chớ chi nhà em là một nhà sảo quyệt, chớ chi tình em là một thứ tình lặng lơ, chớ chi lựa tình nó không hừng hực trong lòng quá, thì có lẽ qua nhắm mắt mà bước tới ngoài, thủy thương làm chồng để cho em ôm ấp nựng nịu đặng hưởng dinh hoa phú quý với đời chơi qua không thể làm như vậy được, là vì quá thấy bà quyện là một người trơn chức thành thiệt thái quá. Rồi qua lại thấy em là một cô gái đa tình ra cả Tâm hồn lãng mạn đến trăm phần trăm Bà thì thương yêu, em thì mê mẫn Không về qua giả dối Bởi vậy qua bước nhẫn Qua phải xoay lưng bước trái qua nẻo khác Đã vậy mà lòng già của Qua là lòng già sắc đá Không có tình niệm với ai hết Mà từ hồi sớm mai này Qua được kề mặt đau môi với em rồi thì nó đổi đi lại lòng dạ tha cảm đa tình, nó khiến cho qua thương em, không lấy gì mà dí cho dự. Bởi vậy, qua nhớ cái duy trước kia với cái tình sau này, thì qua lạnh lòng hổ mặt, qua hết dáng mang mặt nạ để làm dòng em nữa. Bạch yến em môi, qua suy nghĩ kỹ lắm rồi, đôi ta phân tẻ nhau lúc bây giờ là phải hơn hết, phải cho em đại vì em khỏi làm kế của tay biến đèn phải cho qua là qua khỏi hổ thẹn với người qua yêu nhất trong thế gian và hết sức ước mong em đọc bức thư này rồi em giận em quán qua trong một ngày rồi em tức cười mà quên qua đi em coi chuyện đôi ta gặp gỡ nhau cũng như trò diễu của một chú hề trên sân khấu vậy thôi thôi hạnh phúc trong đời của qua chỉ có mấy giờ đồng hồ sớm mai mà thôi qua không dám tiếc Mẹ qua xin nên cũng đừng tiếc. Qua dì xin bà quyền tha lỗi cho qua. Và cầu chúc cho em gặp được một người chồng thương em, trọng em mà cũng xứng với cái địa vị của em. Bà tiếng em ơi. qua từ biệt em. Qua phải tránh giựu đau đớn mà từ biệt em. Và qua khuyên em hãy quên thành tiếng tự hốn. châu tất đắc. Tại Úc. Nhiệt dạ Dương. Vô tự tay qua sắp đặt, chị Cẩm Hương cũng lòng nữa. Vậy xin bà với em, đừng trách chị bà quan cho chị. Tức đặt. Cẩm Hương ngồi đọc thơ, mà mồ hôi nhỏ giọt. Chừng đọc dứt thơ rồi, cô thở ra mà nói rằng. <cười> thiệt là thằng Điếm mà, vậy mà tôi có về đâu, tôi nghe cậu chân quá, tôi tưởng là bác giật thiệt chứ. Bạch Yến lắc đầu đáp rằng Người như vậy có phải là đếm đâu cô Cao thượng lắm chứ Giả dối rồi biết hổ thẹn Trọng người yêu hơn là tình dục Người ta liêm sĩ biết trọng ái tình giường ấy Có phải là đếm đâu cô <cười> Bạch yên nói lấy lời rồi khóc nữa Cô tấm tức tấm tửi mà nói rằng Em đã có nói em thương là em thương anh tất đắc Chứ em có kể gì chất bắt giật đâu nếu không phải bắt giật thì anh khỏi phải lên lèo má em càng vui lòng nhiều nữa có sao đâu mà ngại thương em làm chi rồi bỏ em thì em chịu sao chưa được em xin cô đó cô làm ơn dắt em tới nhà anh đặt em cắt nghĩa cho anh biết em nói cho anh biết nếu anh học cưới em thì em cạo đầu em đi tu em không thèm chồng nào khác hết nữa. Cô cẩm hương thấy đã hụt thưởng Mà lại mất vốn Thì nãy giờ cô buồn Cô nghe Bạch Yến cậy cô dắt đi kiếm tất đắc Thì cô hội ý Chắc sẽ gỡ vốn thâu lời Nên cô dùng đứng dậy nói rằng Em muốn đi thì đi với cô Không được đâu Nói người ta rồi muốn hồi sao được Dạ Bạch Yến lao nước mắt Rồi lên xe kéo mà đi với cô Cẩm Hương Lên chợ Thái Bình mà kiếm tất đắc Khi hai cô bước vô nhà, thì thấy Giỏ Lộ và Tự Cao đang ngồi tại bàn chính giữa mà ăn bánh mì với thịt sát xíu. Hai người đều biết mặt cô Cẩm Hương, xong Tự Cao làm lơ để cho Giỏ Lộ hỏi rằng: Hai cô đến đây có việc gì vậy bị chúng tôi chăng? Cô Cẩm Hương đáp rằng: Nhà xin lỗi hai ông, không biết có cậu tất đắc ở nhà hay không? Dạ thưa, anh đi hồi quê rồi. Dạ đi đâu? cái đó chúng tôi không biết. Hồi khuya ảnh tôm gấp áo quần, bỏ vô vali mà đi. Anh nói anh không thèm ở đất Sài Gòn này nữa, mà từ nay cho đến chết anh cũng không trở về đây. Anh nói vậy thì chúng tôi hay vậy, chứ không hỏi anh đi đâu là chi. Làm trai, tứ hải di gia, ở đâu cũng được, cần gì phải hỏi. Bạch Yến đứng chần ngần, tay vịnh cửa, mặt tái xanh, bộ muốn xỉu. Cẩm hương dòm thấy lật đật đỡ cô, rồi từ giả chủ nhà mà dắt cô lên xe chạy đi về phía cầu kho. Giỏ lộ với tự cao đứng ngó theo, tay cầm bánh mì, miệng cười ngõn nguẻn. Vĩnh hội tháng năm Vĩnh hội tháng 10 năm 1931